Sắc mặt lâm tịch hiện giờ hết sức là nghiêm túc và tôn kính. Hắn không biết sau khi bị luồng ánh sáng này bắn chúng, thân thể của mình sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn biết con yêu thú mạnh mẽ không biết xuất thân từ nơi nào, đã cùng với vị đại thúc trung niên kia tung hành khắp thế gian, không còn nhiều thời gian nữa, đang thực hiện những chuyện cuối cùng. Cho nên hắn không nhúc nhích, đứng yên để luồng ánh sáng đó bắn vào người mình, thấm vào bên trong. Phốc, phốc, phốc! Một tiếng động rất nhỏ từ trên người Lâm Tịch vang lên. Cho dù là người bình thường cũng có thể nhìn thấy có rất nhiều mảnh đá sỏi từ trên người hắn bắn ra ngoài. Mang theo sương máu tản ra bốn phương tám hướng, phẳng phất như đó là bụi bạo được tích dày thật lâu trong cơ thể hắn. Trong nháy mắt này cho dù là thông tuệ như là cao á nam, cũng không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Chỉ có Lâm Tịch mới biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Từ khi tiến vào biên quan Long Xà đến vùng đất Hoang Vu, Lăng Bích Lạc, hành tỉnh Nam Lăng, núi Thiên Hà Hắn đã trải qua rất nhiều cuộc chiến gian khổ Mà người tu hành bình thường cũng khó tưởng tượng được Trong đấy không thiếu những trận chiến Với người tu hành có tu vi hơn xa hắn Mặc dù có thiên phú đặc biệt Nhưng vì phải đối mặt với người tu hành tu vi cao hơn Hắn chỉ có thể trả giá cho chiến thắng Bằng thương thế trên người Hắn đã phải chịu rất nhiều vết thương ngầm Thậm chí trong đấy có nhiều vết thương Mà cả Nam Công Vị Ương cũng không tưởng tượng được Từng nói rằng đau đớn không thể tả, vì thế trong thân thể của lâm tịch có rất nhiều ám thương. Mặc dù các tương thế bên ngoài đã tốt, nhưng có rất nhiều ám thương không tiện nói ra. Có một vài nơi xương cốt, gân bắp thịt sinh trưởng lại không khắc thường. Sau khi hồi phục như cũ, tuy nói rằng đàn da bên ngoài không có xẹo các mạch máu hay là gân thịt trong cơ thể sẽ trở nên thô to hơn trước. Đối với những người bình thường chỉ khi đến lúc họ già nua, trời gió biến đổi thì mới cảm nhận được sự đau đớn. Nhưng đối với người tu hành, những ám thương không tiện nói ra sẽ ảnh hưởng đến việc vận chuyển hồn lực trong cơ thể, giống như là một cái mương vốn thông thuận lại xuất hiện nhiều hòn đá nhỏ làm tắc nước. Nếu như là những ám bệnh đó trở nên nghiêm trọng, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến tu vi tương lai. Trong cơ thể Lâm Tịch có rất nhiều ám thương không tiện nói ra, mà vào lúc này, trong luồng sáng mà Minh Ca phóng ra người hắn Lại có ẩn chứa một sức mạnh mạnh mẽ để nỗi mà Lâm Tịch không thể nào tưởng tượng nổi, trực tiếp đánh bay những hòn đá nhỏ kia ra ngoài cơ thể quán Chỉ là trong một nháy mắt thì Lâm Tịch cảm thấy cơ thể của mình như là thông suốt. Trong cảm giác của Lâm Tịch, hắn thậm chí còn cảm thấy mình thật là tinh khiết và trong suốt. Trong một tích tắc vừa rồi, tất cả ám thương trong người của Lâm Tịch đã bị sức mạnh của Minh Kha mạnh mẽ chữa khỏi. Đây chính là Quang Minh Viện Thế Thi nhưng nó lại mạnh hơn cả quang minh của viện thế thi. Lâm Tịch cảm thấy rung động. Nhưng mà đến khi cảm nhận được điều gì đó đang xảy ra, tâm thần của hắn càng rung động hơn, khiến cho cả người hắn không nhịn được mà run rẩy. Hắn cảm giác được dưới sự dẫn dắt của sức mạnh quang minh khổng lồ của Minh Ca, hồi lực của hắn bắt đầu lưu truyền. Thể nội của hắn bắt đầu sinh ra quang minh, sau đó tạo thành vô số tia sáng tinh khiết. Những tia sáng đó lại được sức mạnh mạnh mẽ của đối phương dẫn dắt. Ngưng tụ lại, nhanh chóng chảy xuôi theo hồn lực tới từng kinh mạch trong cơ thể. Bên ngoài từng sợi kinh mạch trong cơ thể hắn có một tầng ánh sáng bao bọc, tựa như mỗi một sợi kinh mạch đã biến thành từng con đường ánh sáng. Đây là một bí pháp mạnh mẽ. Lâm Tịch có thể cảm giác được Minh Ca đang truyền thụ cho mình bí pháp này. Nhưng loại bí pháp này lại rất giống với bí pháp mà Cốc Tâm Âm đã truyền thụ cho mình, cũng giống với bí pháp mà Tiểu Hoàng Thượng Vân Hải Chủ Bản dược đang tu luyện hắn thất thần rung động nhưng lại không có thời gian để suy nghĩ bởi vì sau khi hồn lực trong cơ thể hắn hóa thành quang minh sức mạnh do minh ca truyền vào cũng không dẫn dắt hồn lực quán tới từng sợi kinh mạch nữa mà là mạnh mẽ bừng sáng lên ngay trong cơ thể quán mười ngón tay và đôi mắt của lâm tịch bắt đầu sáng lên bắt đầu phát ra ánh sáng tinh khiết trí cực vô số ánh sao nhỏ bé như là kim cương phun trào tạo thành một luồng ánh sáng rực rỡ Mấy người cao bá nam hoàng sợ nhìn cảnh tượng không thể ngờ được này. Đôi mắt của Lâm Tịch đang phát ra ánh sáng trí cực. Trong thành Trung Châu, khi mà vị đại tế đi mặc không bào, vô oán vô hối của viện tế kia quyết đấu với Nghệ học Niên. Ông ta đã quyết định phát ra quang minh làm bị thương hai mắt của Nghệ học Niên, nhưng hai mắt của ông ta cũng bị khí luồng ánh sáng đó đốt cháy. Tuy nhiên vào lúc này hai mắt của Lâm Tịch lại bình yên vô sự, không thể bị thương. Trong cảm giác của hắn, Quang Minh do đối phương truyền thụ choán tựa hồ chỉ khác với Quang Minh của Viện Thế thi một chút xíu. Giống như là có hai họa sĩ nổi tiếng đang vẽ hai đóa hoa cực kỳ giống nhau. Nhưng đến lúc này bỗng nhiên có một họa sĩ thay đổi thủ pháp, khiến cho bức tranh của mình càng đẹp hơn, hoàn thiện hơn, tinh tế hơn. Tương tự như vậy, lâm Tịch cảm thấy Quang Minh của mình bây giờ thật là tinh khiếp và mạnh mẽ, thậm chí còn hơn cả Quang Minh của Viện Thế thi. Ánh sáng trên người Điên Minh Ca bắt đầu biến mất. Trong thế giới cảm giác của Lâm Tịch, khoảng thời gian vừa rồi rất là dài, nhưng thực tế tất cả chỉ diễn ra trong hai tức ngắn ngồi. Ánh sáng trong đôi mắt của Minh Ca cũng bắt đầu ảm đạm. Nó nhìn Lâm Tịch một cái. Thực ra nó dĩ nhiên nghe hiểu được bất kỳ câu nói nào của đám người Lâm Tịch. Chỉ là đôi lúc nó cảm thấy rằng mình không cần phải nói gì cả, bởi vì chính vị đại thúc trung niên đã dẫn nó vào thế giới tràn ngập màu sắc này cũng không lưu lại quá nhiều đồ vật sau khi biến mất. Mà hơn ai hết nó biết rằng mỗi khi ra quyết định gì, vì đại thúc trung niên đều biết mình đang làm gì, đồng thời ông ta cũng không muốn từng quyết định của mình lại trở thành gánh nặng cho người sau, nên nó cũng muốn làm như thế. Nó không biết hiện giờ Lâm Tịch rốt cuộc là có hiểu hết những gì nó truyền thụ hay không, nhưng khi nhìn thấy Lâm Tịch ôm lấy đại Hắc, nó cảm thấy rất là thỏa mãn. Nó đã không còn có nhiều thời gian, cũng vì nó không có thời gian nên chương viện trưởng mới lưu nó lại trong học viện Thanh Loan. Bây giờ nó đã đi đến điểm cuối của sinh mệnh, tới thời khắc cuối cùng. Nhìn thấy Lâm Tịch ôm lấy Thại Hắc, nó nghĩ tới vô số câu chuyện ngắn trong cuộc đời của mình. Nó nghĩ về lúc Đại Thúc Trung niên kia bỗng nhiên xuất hiện trước mặt nó. Nói nó hãy cùng với ông ta tiến vào Hoàng Thành Trung Châu. Lúc đó nó còn sợ hết hồn đấy. Thật là không ngờ trên thế gian lại có một hùng thành như vậy. Nếu như không có những ký ức đó, không phải cuộc đời của nó sẽ rất nhàm chán hay sao? Nó sẽ không cười, nhưng vào lúc này nó lại đang thầm cười trong lòng. Nó biết lâm tịch sẽ không biết một chuyện, đó là vào lúc tới thành Trung Châu, nó cũng không có loại quang minh này đâu. Khi đấy nó đã có một trận chiến với vụ hóa linh dục, một tế thi thật là khiêm tốn và tốt tính. Và từ trên người của vị tế thi đó, nó đã lén học được quang minh, sau đấy giúp cho quang minh mạnh mẽ hơn. Không biết cũng tốt, một yêu thú như ta, sao có thể đi học trộm đồ của người khác chứ? Nghĩ đến bí mật mà không có ai trên đời này biết đến, nó càng vui vẻ hơn, càng cười to trong lòng hơn. Trong ký ức của nó, từng hình ảnh trong quá khứ lần lượt tràn về, hiện lên thật là rõ. Cho đến khi mà quang Minh hoàn toàn biến mất, khí tức của Minh Ca dần dần suy yếu rồi biến mất hoàn toàn. Lý Ngũ là người đầu tiên rung động. Ông ta hít một hơi thật là sâu, sau đấy nghiêng mặt và không người với yêu thú mạnh mẽ, đã thủ hộ học viện này, chân thành hành lễ. Cao Á Nam và Biên lang Hàm đã tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra, sắc mặt từng người tái nhợt, bất giáp đưa tay lên che miệng mình lại. Cả hai cô gái này đều không mình hành lễ đối với Minh Ca, tiễn đưa nó khỏi thế gian này. Lâm Tịch không người hành lễ, trầm mặt một hồi rồi mới nổi ra nụ cười khó hiểu, nhìn Cao Á Nam và Biên lang Hàm nói chúng ta hẳn nên vui vẻ cho minh giáo sư mới đúng ít nhất là chúng ta kịp thời giúp Minh giáo sư hoàn thành tâm nguyện cuối cùng cao á Nam và bibia lăng hàm cật đầu nhưng còn chưa kịp nói gì hai người đã đồng thời hết lên kinh hãi rất nhiều ánh sao từ trên người của Minh ca thoát ra ngoài đây là những hồn lực cuối cùng trong cơ thể của nó sức mạnh trong cơ thể Minh ca đã không còn nhiều nhưng lại được Minh ca khống chế rất là tốt sau khi Minh ca qua đời chút sức mạnh đấy lập tức phát tán Thân thể của nó cũng biến mất theo những ánh sao đang bay trên không trung. Toàn bộ thân thể của Minh Ca được ánh sao đáy tinh lọc, chấn thành vô số hạt bụi nhỏ mà mắt thường không thể nhìn thấy, khoét tán ra khắp trời đất. <cười> rất tôn nghiêm, rất là tiêu sái. Lâm tịch nhìn thấy cảnh tượng, mán chỉ từng nhìn thấy chim phim ảnh ở thế giới trước. Tâm tình phức tạp đến mức không biết diễn tả như thế nào, cuối cùng chỉ than nhẹ. Cả bả nam những con yêu thú mạnh mẽ chỉ tồn tại trong truyền thuyết biến mất khỏi thế gian. Đợi đến khi tất cả ánh sao đều biến mất, nào mới quay đầu chậm rãi mà hỏi Mình giáo sư cuối cùng đã làm gì? Lâm tẩy khít sâu một hơi nói Lúc này hắn mới có thời gian bắt đầu suy nghĩ, hắn trầm ngâm một hồi ngẩn đầu lên rồi nói Minh giáo sư giúp ta phạt cốt tẩy tủy, tẩy trừ đi những ám thương trong cơ thể ta. Minh giáo sư còn dạy ta hai bí pháp mạnh mẽ nữa. Sao? Hai bí pháp mạnh mẽ? Ờ, đúng vậy. Đối mắt với sự nghi ngờ của đám người cao án nam, Lâm Tịch như mặt cật đầu. Điều quan trọng nhất chính là Minh Giáo sư đã nói cho ta hiểu nhiều lý lẽ. Lâm Tịch cảm thán nhẹ giọng nói một câu. Dựa vào những gì mà Minh Giáo sư đã truyền thổ, Lâm Tịch tất nhiên lại hiểu được bí pháp tạo thành vách ngăn ánh sáng bên ngoài kinh mạch và toàn thân phát ra quang minh là hai bí pháp hoàn toàn khác nhau. Và tới khác cả người Minh Kha hoàn toàn biến mất theo những ánh sao đó, Lâm Tịch đã không phụ lòng mong đợi của nó. Lâm Tịch hiểu được những lý lẽ thật sự mà Minh Kha muốn nói với hắn. Phương pháp tu hành có thể tự học được. Trong cuộc đời của mình thì Trương viện trưởng đã đi qua không biết bao nhiêu nơi, gặp gỡ không biết bao nhiêu đối thủ mạnh mẽ. Có lẽ ông ta đã từng gặp người tu hành chỗ bàn được, nên Minh Kha mới hiểu được lý pháp như vậy. Nhưng học tập không phải là điểm cuối, thông qua việc học tập những gì mình chưa biết Dung hội thành đồ vật thuộc về mình, giúp mình mạnh mẽ hơn mới thực sự là tu hành. Trong mắt của Minh Ca, Lâm Tịch hiển nhiên đã trở thành một người như là Trương Viện trưởng năm xưa, có thể bước đi thật là xa, trở thành một tông sư chân chính. Cho nên vào thời khắc cuối cùng của sinh mạng của mình, Minh Ca đã tìm cách nói với Lâm Tịch rằng không nên bảo thủ, không nên đặt cực hạn vào những con đường mà tiền nhân đã đi. Cao Á Nam hiểu Lâm Tịch Nên nàng bây giờ không phải lúc hỏi quá nhiều chi tiết. Cái nàng cần chỉ là cho Lâm Tịch nhiều thời gian hơn, giúp hắn cẩn thận hiểu được những gì mà Minh Váo Sư đã truyền thụ. Nhưng ngay vào lúc này, Lâm Tịch và nàng lại đồng thời cảm giác được điều gì đó, đồng thời xoay người nhìn lên bầu trời. Có một luồng ánh sáng màu vàng nhạt bay lượn trong mây trắng, sau đấy nhanh chóng rơi xuống, biến thành một con thần mộc phi hạc trong tầm mắt bọn họ. Thần mộc phi hạc này rõ ràng đang bay tới chỗ bọn họ. Sau khi đáp xuống người trên đấy trước tiên nhìn qua mọi người rồi nhanh chóng lên tiếng Ta tới chậm rồi sao? Nhìn thấy người này vào thời khắc bây giờ mà vẫn dùng giọng nói như đang đặt câu hỏi lúc đi học Lại thấy đầu tóc đối phương rõ ràng cũng rối bời lên vì đi đường dài Cộng với bộ dáng ngờ nghịch và dung nhan thanh tú Lâm tịch bất giác khẽ cười không mình hành lễ Anh đáo sư không muộn đâu Sao Trung Gia có thể làm phản được? Tiên hoàng lập quốc không phải còn dựa vào Trung Gia sao? Tiền tuyến còn đang đánh giặc, tại sao nội quốc đã tự đoạn trước? Sao chúng ta có thể hiểu được mấy chuyện này cơ? Hay là đừng nói nữa, không khéo lại mang họa vào thân? Những cuộc nói chuyện như vậy mỗi ngày đều không ngừng phát sinh trong thành Trung Châu. Dân chúng tầm thường không thể hiểu được tại sao đang yên lành, đột nhiên Đại tướng Phan Nhân Thương Nguyệt lại phản quốc. Chui thủ phụ cáo lão về quê, răng ra phản, trung gia cũng làm phản. Bọn họ cũng không thể biết được khi mà nhiều ánh sáng ảm đạm đi, tại Hồng Thành vĩ đại nhất thế giới, nơi đó đang nâng đón một thời đại mới. Bọn họ cũng không biết có rất nhiều chuyện lớn đang diễn ra ngay trong đế quốc, trong thành Trung Châu. Cung Quẩn Phương đã bị thiêu thành cho tàn. Ngay cả những đóa hoa sen trong hồ nước cũng bị đốt thành lá vàng thể hiện sự điêu linh hoàn toàn của cung ẩn phương. Nhiều năm trước có một cô gái, nàng chính là người cuối cùng của lại thị. Đối mặt với đế quốc phân tần vô cùng khổng lồ, phồn thịnh đến mức không ai sánh bằng được, báo thù đã là chuyện xa vời. Nhưng nàng phát hiện mình không còn lựa chọn nào khác, bởi vì ở thế gian này nàng chỉ là một cô gái. Nếu như không gả chồng, lại thị tất nhiên sẽ bị tuyệt hậu. Nhưng nếu như nàng bị gả đi, con gái cũng phải mang họ một tộc khác, cho nên theo quan niệm của thế giới này, lại thì nhất định sẽ bị tuyệt hậu từ nàng. cho nên nàng cần bày một bàn cờ, từ đấy chọn lựa người trẻ tuổi, giúp người trẻ tuổi đó từng bước đi lên quyền lực đỉnh cao của đế quốc phân tần. vì việc báo thù hư vô mờ mịt, vì để cho văn huyền su được nàng lựa chọn phải động tâm, nàng đã bất chấp tất cả, bao gồm biến mình thành quân cờ quan trọng nhất trong bàn cờ chính hàng bày bố nàng đi đến điểm cuối cùng của sinh mệnh, không nhìn thấy được thắng lợi cuối cùng tự mình chết đi, theo cung oản phương bị đốt thành cho tàn. ở thành Trung Châu đã không còn người của Giang Gia, thánh sư Dạ Oanh người chọn lựa trở thành thánh sư cuối cùng của Giang Gia, đã cùng với người tu hành mạnh nhất Trung Gia Trung Thành cùng nhau chạy trốn ra khỏi thành Trung Châu. không ai có thể ngờ rằng hoàng đế lại liều lĩnh và quyết liệt như vậy. Nên phụ nữ, trẻ em và các đệ tử nhỏ tuổi của Giang Gia không được bảo vệ thu toàn. Hồ Trọng Phô và Trần Diệu Cát bị hoàng đế giữ lại trong Hoàng Thành Trung Châu một ngày. Đối với Trần Gia và Hồ Gia, việc này không chỉ khiến họ thiếu đi một thánh sư, mà còn kiếm quyết một thái độ rõ ràng. Lựa chọn của mỗi người đều khác nhau. Và trong những ngày này, Trần Gia lựa chọn tiếp tục hiệu chung với Trường Tồn Thị. Sau đó từ từ thoái ẩn, lựa chọn của họ cũng giống như là Hoàng Gia năm xưa tự động đưa quyền lực và sức mạnh trong tay ra. Hồ gia thì lựa chọn nhẫn nại. Sau khi mà Hồ Trọng Phù rời khỏi Hoàng thành Trung Châu, tất cả sức mạnh của Hồ gia lập tức nhanh chóng biến mất thành Trung Châu. Chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng của Hồ Trọng Phù nhanh chóng chạy ra khỏi cửa đông thành Trung Châu. Nhà cửa của Hồ gia ở thành Trung Châu bị chính người của họ tự tay đốt thành một đống lửa. Ngay lúc mà chiếc xe màu đen mạ vàng của Hồ Trọng Phù ra khỏi cửa thành, lập tức có một thánh chỉ từ trong hoàng thành Trung Châu phát ra truyền đi khắp nơi. Nội dung của thánh chỉ này chính là hồ gia làm phản, tức đoạt hết các chiến công của hồ gia. Cùng một ngày rời khỏi hoàng thành Trung Châu, còn có một chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng của khổng gia. Chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng này chạy ra khỏi cửa thành song song với chiếc xe ngựa của hồ gia. Tuy không có thánh chỉ nói khổng gia phò nghịch phản, nhưng hành động này cộng với việc người của Trung gia đã từ từ rời khỏi thành Trung Châu tất cả cho thấy thái độ của mỗi người. Đại tế thi mà hồng bào của viện tế thi Gia Cát Thiên Sơn trạng nghe học niên lại ở hoàng tước quan. Gia Cát Thiên Sơn chết đi, đôi mắt của Ngụy Học Niên bị thương. Ngụy Học Niên vốn có một đôi mắt sáng còn tốt hơn mắt ưng, nhưng mà bây giờ đã không thể thấy rõ, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy người vật trong phạm vi năm bước, khó có thể khôi phục lại yếu cũ. Sau khi Gia Cát Thiên Sơn chết đi, có một vài đại thế thi của viện thế thi xuất hiện khắp ngõ phố vân tần nhưng ngoài trận chiến giữa ca gia cát thiên sơn và ngê hạc niên gia không có một trận chiến nào khác giữa các đại tế thi đó và người tu hành trong thành bởi vì trong thành trung châu này các thánh sư có thể chiến đấu với họ vốn không có nhiều hơn nữa bọn họ là tế thi đại biểu cho quang minh cho dù là hoàng đế vân tần ít nhất bây giờ cũng không dám ban thánh chỉ nói bọn họ phản nghịch bọn họ chỉ là bình tĩnh đi lại khắp ngõ phố ngăn trở bước chân của một số đội quân mở mấy cổng thành. bọn họ còn ra tay ngăn cản các quân giới mạnh mẽ nhằm bắn về phía người ra khỏi cửa thành. đây rõ ràng là một hình ảnh rất là quỷ dị. hai bên đang đối lập với nhau nhưng lại không có bất kỳ một cuộc chiến nào xảy ra. ban đầu loại chuyện này nghe rất là hoang đường nhưng lại xảy ra trong thành Trung Châu. Văn Hiền Su đang ngồi trong phủ của mình trên các bàn dài trước mặt ông ta có rất nhiều hồ sơ vụ án chốc chẳng lên nhau, ngoài ra còn có tên văn sĩ mà ảo trắng nho nhã. Đối với số lượng tin tức nhiều như là biển rộng, người trời sinh đã thích hợp làm quyền quý trong triều và người không thể đứng trong triều đình có thái độ hoàn toàn khác nhau. Nếu như là người không thể đứng trong triều đình, họ sẽ cảm thấy càng xem càng hỗn loạn, không tìm được đầu mối. Nhưng đối với người quyền quý trời sinh đã thích làm việc trong triều đình, họ lại nhanh chóng tìm được điểm quan trọng, Từ đó tìm ra đầu mối mình cần. Mấy cái chuyện này dường như chỉ có Chu Như Hải mới làm được thôi. Văn Hiển Thu nhìn vào mấy hồ sơ vụ án gần tay ông ta nhất, sau đấy bình tĩnh nhìn Văn Sĩ Mã Áo Trắng đối diện, nói ra một câu tự như đang đưa ra câu hỏi. Văn Sĩ Mã Áo Trắng nho nhã khẽ trả lời. "Tí bây giờ không thể biết chính xác có phải ông ta làm hay không, nhưng mà những thủ hạ của ông ta phố ở gần thành, bây giờ lại không biết ở đâu." Nếu như là do ông ta làm, vậy nhất định đã chuẩn bị từ lâu, gấp gáp sẽ không thể thành công, nên ông ta chưa từng nghĩ rằng mình sẽ thực sự toái ẩn. Nếu như Văn Tần bình yên vô sợ, Chu Như Hải dĩ nhiên có thể tói ẩn thật sự, nhưng Văn Tần có việc, hắn ta nhất định không thể thoái ẩn được. Văn Hiền Xu khẽ mỉm cười nói, ngoại trừ học viện Thanh Loan, hắn ta luôn luôn là một đối thủ nguy hiểm và khó chơi nhất. Văn sĩ mà áo trắng trầm ngâm nói có muốn giết chết ông ta trước hay không? Không cần Nếu như chúng ta đối phó với hắn trước Người thua sẽ là chúng ta Văn huyền su mỉm cười nói Đối thủ càng mạnh mẽ Hoàng đế càng cần chúng ta hơn Tuy hắn biết rõ chúng ta có vấn đề Nhưng vì hiện giờ người đủ khả năng đứng bên cạnh hắn chỉ có chúng ta Cũng chỉ có chúng ta làm được những chuyện hắn muốn làm Nên hắn ta rất muốn chúng ta chém giết tận nhau lớn bại cầu thường. Những năm nay ta luôn coi hắn là vi sư, nghiên cứu hắn, học tập hắn. tuy nói hắn ta là người cơ trí, nhưng bản chất lại quá bảo thủ, ngu dốt, nghi kỵ. Ta có thể chuyên tâm chơi trò quyền thế, toàn lực đánh phán cờ, không để đến chiến trường và dân chúng. nhưng hắn ta sẽ không nhẫn tâm, nên hắn ta và mấy lão già đó sẽ kiềm chế lại lẫn nhau, và cứ để cho văn nhân thông nguyệt phán đối đầu với nhau là được rồi. Văn sĩ mà áo trắng khẽ cười nói Bố cục mặc dù hiểm Nhưng vẫn chỉ có một nửa cơ hội Chúng ta đã đánh rất là cẩn thận Tại hạ chỉ nhìn ra ba bước Mà đại nhân đã nhìn xa hơn trăm bước rồi Tại hạ thật cảm thấy không bằng được Văn huyền su lắp đầu trầm mặt nói Cũng không phải do chính ta nhìn xa Mọi bố cục sau này là do nàng ta dựng nên Nàng ta thật sự hơn ta Nhìn nhận mọi chuyện giỏi hơn cả ta Văn sĩ mạo trắng ngẩn người, bất giác hỏi, lại thị sao? Văn Huyền Xu gật đầu bất giác nhau mắt nhìn bàn cờ đang được bày ra trên bàn trà cách đó không xa. Nhìn vào những con cờ trắng đen rõ ràng khác nhau, ông ta đang tự hỏi rằng nàng ta làm vậy có đáng giá hay không? Nhưng bất kể là như thế nào, bây giờ ông ta lại cảm thấy hơi tôn kính nàng ấy. Hơn nữa trong không khí yên tĩnh như vậy, ông ta thậm chí hoàng hốt nghĩ đến một chuyện. Năm xưa rốt cuộc đã do mình bị dục vọng dẫn dắt. Nên mình đã lợi dụng cô gái đó, hay là từ khi bắt đầu, mình đã bị cô ta hạ độc rồi. Có phải cô gái đó đã lợi dụng hai bàn tay của mình để đối phó với trường tồn thị hay không? Nhưng sự hoảng hốt này cũng chỉ thoáng hiện xuất hiện. Phải điều tra rõ ràng người nào đã đánh cướp Thiên Lao vào phòng giam. Chuyện này rất là kỳ lạ. Phở ngẩng đầu lên ông ta lại nhìn thoáng qua văn sĩ mà áo trắng và nói. Hoàng đế Phân Tần đang ngồi trên ghế rồng uy nghiêm màu vàng ở đại điện Kim Loan. Những tin tức liên quan đến viện Tế Ti Liên độc được truyền tới hắn, nhưng sắc mặt của hắn ta càng lúc càng lạnh lùng và bình tĩnh. Sau khi để mấy bước văn kiện mặt xuống, hắn ta ngẩn đầu lên nhìn tới phía trước. Trước mặt hắn ta có chín màn trên nặng nề như là thác nước. Từ trên đỉnh điện kéo dài xuống mặt đất. Hắn chậm ngâm một hồi, khói miệng nhắc lên để lộ ra sự châm trọc và dĩu cợt. Người đâu? Sau đây hắn ra lại, hạ mấy màn tre đó xuống, chúng nó ngăn tầm mắt của ta. Đây quả thực là một câu nói nghe rất là buồn cười. Những màn che này vốn đã tồn tại ở thành Trung Châu hơn nhiều năm, nên khi những lời này vang lên, các quan viên gần đấy lại không thấy buồn cười, ngược lại còn kinh hoàng. Có hơn 10 thị vệ sắc mặt tái nhợt, hai tay không ngừng run rẩy bắt đầu dỡ những màn tre đó xuống. Màn che nặng nề rơi xuống đất tạo nên tiếng phăng chầm thấp. Trường công chúa hiện giờ trong điện Kim Loan nhìn thấy màn tre đó được hạ xuống, khuôn mặt vốn đá tái nhật của nàng bỗng nhiên càng tái nhật hơn, tự như không còn một hạt máu. Hoàng Huynh, Hoàng Huynh điên thật rồi sao? rốt cuộc Hoàng Huynh đang làm cái gì vậy? Nàng đi tới trước mặt Hoàng đế Vân Tần hỏi, chỉ còn lại một nhà thôi, chả lẽ mấy thứ này còn cần thiết để đó hay sao? Hoàng đế Vân Tần không giận dữ ngược lại còn nhìn chầm chầm vào đôi môi mỏng của nàng mỉm cười hỏi ngược lại. Trường công chúa cảm thấy sướng sờ, hai tay nắm chặt, nhất thời không thể nói lời nào. Hoàng gia, văn nhân gia, giang gia, trung gia, hoàng gia, trần gia, vụ hóa gia, khổng gia, hoặc đã biến mất, hoặc là phản bội, hoặc là bị tiêu diệt. Trong chín màn tre đó, chỉ còn mỗi dung gia là con đang ở thành Trung Châu, chưa xác định rõ lập trường của mình. 9 bức màn tre này đúng là không cần thiết để treo đến nữa. Tất cả màn tre đều được hạ xuống cho thấy thời đại cũ đã qua đi, một thời đại hoàn toàn mới đang đến. hoàng đế văn tần cảm thấy đại điện đang sáng ngời hơn, rộng rãi hơn, cảm thấy rất là thỏa mãn. chỉ không khí lại hơi lạnh lạnh. hoàng bội, trên thế gian này chỉ có trường tồn thị mới đáng tin thôi, chỉ có trường tồn thị mới không phản bộ đại trường tồn thị thôi. hắn nghiêng đầu nhìn trường công chúa đang đứng run rẩy bên cạnh mình nói, hay là hoàng bội hay làm phi tử của chấm. Có khi như vậy sinh hại được cốt nhục của trường tồn thế cũng nên. Chàng công chúa nín thở, không thể tin được mà nhìn hoàng đế phân Tần gần như hét lên: "Ngài, ngươi thật là điên rồi!" Trên bầu trời cao sẽ đăng bí lạc, có một con diều hâu đang bay lượn. Mặt đất dưới nó, một bên là xanh biếc như biển, một bên lại là cát vàng vạn dặm. Trong sa mạc cát vàng đấy chỉ có một con chuột và một con thỏ hoang thỉnh thoảng tiến vào trong hang động sa mạc. Cũng không có nhiều thức ăn cho nó. Nên nó rất là tự nhiên bay lượn trên mặt đất xanh biếc như là biển. Bên giới bản địa tự nhiên là giới hạn xác định mà thiên nhiên tạo ra cho nó. Nếu như lướt qua giới hạn đó, xâm nhập vào sa mạc cắt vàng nóng bức, có lẽ nó sẽ nhanh chóng chết đi. Điều này thậm chí không liên quan đến việc thiếu thức ăn. Trong tình huống nó đã uống no nước và hơi nóng của sa mạc cắt vàng bốc lên trời cao, sẽ khiến nó nhanh chóng suy kiệt. Đợi đến lúc nó cảm thấy không ổn, muốn bay trở về chỉ sợ đã chậm. Kết quả là rơi xuống cắt vàng như là một tảng đá, bị gió cát vùi lấp, biến thành xương khô. Cho nên trong trời đất này có rất nhiều giới hạn và đường danh mà con người cũng như vạn vật thực tế không vượt qua được. Diều hâu vỗ cánh bay lượn, bay tới một vùng trời ướt át và rét lạnh ở Đăng Bích Lạc. Nó nhanh chóng phát hiện ở phía bắc biên giới bàn được có một đội quân khổng lồ yên lặng đi tới. Tựa như có những tảng đá khổng lồ đột nhiên xuất hiện khắp biên giới bản lược. Con diều hâu này kêu lên một tiếng tậu hồ cảm thấy khí thế của con đội này quả thật là đáng sợ. Lập tức bay nhanh tới một gò núi trong lang bích lạc. Không biết đã bay bao lâu, nó bay thẳng lên một đám mây trắng, nhưng lại càng sợ hãi hơn. Bởi vì nó thấy trong bầu trời cao, giữa những đám mây trắng có một con chim rất là lớn đang bay. Nhưng mà con chim này lại phát ra ánh sáng màu vàng, căn bản không phải là vật sống. Hơn nữa trên lưng nó, con chim lớn này lại có mấy người ngồi vững. Lại một tiếng kêu đầy sự sợ hãi vang lên, nó bay nhanh hơn lúc bình thường, không dám quay đầu lại. Phạm Tiểu Hoàng, ngồi vững trên chiếc ghế ngồi màu vàng trên lưng một con voi trắng, dẫn dắt thần tượng quân đi lại trong chùa bản lược. Dù là thời đại nào chắc chắn cũng phải có người được gọi là kinh tài tuyệt diễm. Nếu như là không phải thánh sư mẫu hoàng thái hậu đường tàng đã chết kia, và Học viện Thanh Loan đã đạt được một hiệp nghị bí mật, hắn ta nhất định sẽ trở thành một trong những người hiển thách nhất của quốc đường tàng, là người uy chấn bát phương. Đường tàng vào phân tần vốn là kẻ thù. Trước khi mà Hoàng Thái Hậu Đường Tàng cầm quyền, Đường Tàng vì thiếu nước đã muốn chiếm cứ Lăng Bích Lạc, nên đã nhiều lần đại chiến với Vân Tần ngay trên biên giới bản nhược này. Văn Đân Thông Nguyệt có quyền lực và uy thế lớn như vậy trong quân đội Vân Tần là vì Nam Sư hắn ta đã từng liên tiếp đánh bại nhiều đội quân Đường Tàng, khiến cho Đường Tàng liên tục thất bại. Dưới bối cảnh lịch sử như vậy, Nam Cung Mạch và Cốc Tâm Âm đã được phân tới địch quốc trở thành tiềm ẩn. Trong nhiều nguyên nhân khiến đường tàng chiến bại, phần lớn là do quốc nội không yên và nhiều năm khô hẳn, hơn nữa đó lại là lúc Học viện Thanh Loan mạnh mẽ vô cùng. Trong những năm ngăn chặn đường tàng đông xâm, có rất nhiều người tu hành mạnh mẽ của Học viện Thanh Loan đã chết trong cảnh nội đường tàng, hoặc là chết ngay tại biên giới bản nhược. Đợi đến lúc Hoàng Thái Hậu trở thành người nhất chính đường tàng, tình hình trong nước bắt đầu ổn định. Bà ta hoàn toàn chú tâm vào việc ổn định lòng dân, phát triển kinh tế đường tàng không hề nhắc đến việc đông xâm vào đế quốc Văn Tần hay là giành lấy cả thiên hạ nữa. Mà cũng qua nhiều năm như vậy, dưới sự thống lĩnh của Phạm Tiểu Hoàng, thần tượng quân đã đến mức hoàn thiện và vô cùng mạnh mẽ. Phạm Tiểu Hoàng tìm được phương pháp giúp cho số lượng voi trắng khổng lồ tăng lên thật là nhanh. Một khi mà số lượng voi trắng khổng lồ của thần tượng quân tăng vọt, không chỉ giúp cho bọn họ có đầy đủ chính kỷ, mà còn giúp bọn họ tự mang theo được các con trắng còn nhỏ và những con voi trắng dựa bị khi đó họ chỉ cần mang theo đủ lương thực và nước uống là có thể đi khắp chiến trường không sợ hãi bất cứ một điều gì. ngoại trừ sức mạnh ra, điều đáng sợ nhất của thần tượng quan chỉ là khả năng vận động liên tục trong một thời gian dài. sức ăn của loài voi trắng khổng lồ này rất là lớn. trong một ngày bình thường, một con voi trắng khổng lồ có thể ăn được một lượng lương thực tương đương với sức nặng của nó. Đây lại trong trường hợp dọc đường đi các quân sĩ thần tượng quân còn cho phép voi trắng của họ ăn rất nhiều bụi gai hoặc là cây cối quanh đường, chứ lượng lương thực sạch ở trong đấy là rất ít. Nhưng vì sau này phải mang theo các con voi trắng còn nhỏ nữa, nên trước khi xuất trinh, thần tượng quân bắt buộc phải mang theo một đội ngũ vận chuyển lương thực khổng lồ. Nếu như là muốn tiêu hóa với lượng thức ăn ngang với sức nặng của mình, hơn nữa phần lớn trong đấy lại là cây cối hoặc là bụi gai khó tiêu hóa được, loại voi trắng khổng lồ này cần phải hoạt động thật là nhiều. Có nhiều người luôn nghĩ rằng loài voi trắng có sức nặng quá lớn này sẽ không thể vận động quá nhiều được, nhưng đây là một ý nghĩ hoàn toàn sai lầm. Đối với loài voi trắng khổng lồ này, cho dù không phải lúc hành quân, mỗi ngày chúng đều phải vận động rất là nhiều. Bởi vì hình thể khổng lồ, một bước chân của nó tương đương với nhiều bước chân của tuấn mã chạy nhanh, nên trong tình huống bình thường, người ngoài nhìn thấy cứ tưởng là loài voi trắng khổng lồ này đang hành quân, nhưng thực tế điều đó chỉ tương đương với việc chúng nó tản bộ sau khi ăn xong giúp cho tiêu hóa tốt hơn mà thôi. Với việc toàn bộ có lợi cho cơ thể như vậy, bọn chúng thậm chí có thể đi liên tục trong suốt 20 giờ. Lưng của loài voi trắng khổng lồ này rất là lớn, chỉ cần thắt chặt một chiếc ghế ở bên trên, những quân sĩ thần tượng quân và nã khổ tu từ nhỏ có thể nhanh chóng ngủ nghỉ ngơi ở bên trên đó. Cho nên thần tượng quân hoàn toàn là một pháo đài di động luôn luôn vận hành gần như không ngừng nghỉ. Nếu như thần tượng quân liên tục di chuyển như vậy, Ngay cả tướng lãnh cao nhất thần tượng quân là Phạm Tiểu Hoàng cũng đã nhiều lần suy nghĩ liệu ở Vân Tần có đội quân nào có thể ngăn cản thần tượng quân liên tục chiến đấu trên chiến trường hay không. Thần tượng quân hoàn toàn có thể một đường đột tiến, thế mạnh như là trẻ tre mà tiến tới phía trước. Nếu như là trong quá trình đó mà phối hợp với quân đội và một số người tu hành, bọn họ hoàn toàn có thể khiến cả phía Tây Đế quốc Vân Tần phải hỗn loạn. Đây là thời đại huy hoàng nhất của thần tượng quân. Thần tượng quân hẳn phải ở trên chiến trường tung hoành ngang sọc, không ngừng tạo nên truyền kỳ. Nhưng nếu như là không có chiến tranh, thần tượng quân sẽ không có ánh sáng huy hoàng và truyền kỳ nữa. Cho nên trong lòng các tướng lãnh đứng đầu thần tượng quân, thần tượng quân phát hỏa đường tàng có thể là vì tín ngưỡng và quan niệm không hợp. Nhưng theo Phạm Tiểu Hoàng, nguyên nhân lớn nhất chính là do đường tàng và viện thanh loan đã có hiệp nghị bí mật, dẫn đến không còn chiến tranh nữa. Dựa theo những tin tức mới nhất từ Hoàng Thành Trung Châu truyền tới. Văn Huyền Su hợp tác với bọn họ đang đứng trên đỉnh cao quyền lực, mà Hoàng đế Vân Tần lại lựa chọn phương pháp điên cuồng, gây chiến với các nguyên lão vồn đã giúp xây dựng lên đế quốc Vân Tần. Quân đội hành tỉnh thiên lạc đang cấp tốc tổ chức tiến công thanh tẩy Giang Gia lần cuối cùng. Tần tượng quân sẽ nhân cơ hội này bày tỏ sức mạnh khủng khiếp của mình trước mặt dân chúng Vân Tần, đồng thời cố tình để cho mọi người thấy bọn họ đang cấu kết với Giang Gia, khiến cho đế quốc Vân Tần đang suy sụp này gặp nhiều áp lực hơn. Đây chính là thời đại huy hoàng mà thần tượng quân đã chờ đợi. Trong biên giới bàn dược u ám thần bí, Phạm Tiểu Hoàng tựa như là đang nhìn thấy một thời đại huy hoàng thuộc về thần tượng quân đang tới. Nhưng vào ngay lúc này hắn đột nhiên ngửi thấy mùi máu tươi. So với đế quốc Văn Tần, số lượng thánh sư ở cổ quốc đường tàng càng ít hơn rất nhiều. Phạm Tiểu Hoàng là thánh sư duy nhất trong thần tượng quân. Hiện giờ hắn đang ngửi thấy mùi máu tươi khác lạ. Nhưng các quân sĩ thần tượng quân phía sau hắn lại không phát hiện được, tất cả đang bình tĩnh nghỉ ngơi. Không có cảnh tượng chiến đấu hay là giết chóc, nhưng mùi máu tươi trong lỗ mũi của hắn lại càng lúc càng nồng nặc, càng lúc càng rõ ràng hơn. Chỉ trong một khoảng thời gian cực ngắn, hắn liền phát hiện nơi có mùi máu tươi này. Mùi máu tươi này đến từ trong miệng một con voi trắng khổng lồ hắn đang cưỡi, đến từ trong miệng những con voi trắng khổng lồ đang đi theo sau. Dừng lại! Hắn ta nhanh chóng biến sắc quát lên trói tai. Tất cả quân sĩ thần tượng quân lập tức tỉnh lại. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Phạm Tiểu Hoàng mặc giáp vàng đã lướt xuống bên dưới, đến ngay cạnh con voi trắng khổng lồ của hắn. Hắn thấy trong nước bọt của con voi trắng khổng lồ này có xen lẫn một màu phấn hồng lạ thường. Một lần nữa hắn ta biến sắc nhanh chóng đi tới mấy con voi trắng khổng lồ khác. Hắn ta khẽ nín thở, một cảm giác lạnh lẽo và khó thở nhanh chóng lan tỏa khắp tim của hắn. Và lớn trong miệng những con voi trắng khổng lồ này đều có một chút màu phấn hồng. Có độc. Sao có thể bị hạ độc được? Chỉ trong chốc lát, từng tiếng kêu sợ hãi vô cùng liên tiếp vang lên truyền khắp đội quân khổng lồ này. Có phải quân sĩ thần tượng quân bắt đầu phát hiện thấy điều khác lạ? Phạm Tiểu Hoàng cảm thấy lật lẽo. Kiểm tra quân lương thần tượng. Hắn ta chợt nhớ ra điều gì đó, một lần nữa quát tên chói tai. Mấy mấy tên quân sĩ thần tượng quân với khuôn mặt tái nhợt nhanh chóng đi đến chỗ của quân lương được kéo theo đằng sau. Một bọc đựng quân lương gồm nhiều bột ngô, bắp lập tức bị xé rách, lương thực ở bên trong văng ra khắp nơi. Màu sắc, mùi của số quân lương này đều bình thường. Một quân sĩ thần tượng quân liên tiếp xé rách mười mấy bọc quân lương nặng hơn trăm cân, nhưng vẫn không phát hiện được điều gì khác lạ. Tên quân sĩ thần tượng quân này cắn răng một cái, thần sắc kiên quyết hiện rõ trong mắt. Trực tiếp tháo rời chiếc mũ bảo vệ trên đầu Sau đó dùng tay hốt lấy một lượng lớn lương thực Từ trong mấy bọc quân lương hắn ta vừa xé rách Nhét vào trong miệng mình Dùng sức nuốt xuống Tất cả quân sĩ thần tượng quân nhìn thấy tên này Vừa mới nuốt lương thực xuống miệng một cái Cả người bỗng nhiên cứng đờ Đôi mắt lộ vẻ kinh hãi vô cùng Phốc Một tiếng kêu vang lên Số lương thực của bột ngô và bắp Hắn ta vừa nuốt vào lập tức bị phun ra Nhưng mà sen lẫn trong đấy còn có máu tươi Tuy nhiên máu tươi hắn ta phun ra lại không có màu đỏ tươi như bình thường, mà là một màu hồng vô cùng quỷ dị. Có, có. Sau khi phun ra một ngụm máu tươi này, tên quân sĩ thần tượng quân xoay người, nhìn tất cả quân sĩ thần tượng quân muốn nói điều gì đó. Nhưng cả người hắn ta chợt như là một cây gỗ vô chi vô giác, mạnh mẽ ngã xuống đất, hơi thở nên chóng đoạn tuyệt. Cả biên giới màn nhược yên lặng một cách đáng sợ. Đây là đọc gì vậy? Là độc Trong nhảy mắt đấy thì có rất nhiều quân sĩ thần tượng quân điên cuồng hét lên như là muốn nổi khùng. Thậm chí có người không nhịn được mà khóc lớn. Tên quân sĩ thần tượng quân đó là người tu hành. Nhưng vừa mới chỉ nuốt xuống miệng, độc tính đã phát tán, nhanh chóng đoạn tuyệt bỏ mình. Độc dược nào mà mãnh liệt đến như vậy, tại sao lại khó phát hiện như vậy? Sắc mặt của Phạm Tiểu Hoàng rất là khó coi. Nhanh! Trốn! Hắn chợt nghĩ tới điều duy nhất có thể làm được. Một lần nữa hắn ta giống to lên, phóng lên người con voi trắng khổng lồ miệng còn đang dính máu tươi của mình, liều mạng điều khiển con voi trắng khổng lồ chạy lên lối đi dẫn vào cắt vàng vô tận. Trong nháy mắt này, thời đại huy hoàng vốn thuộc về thần tượng quân hắn đã nghĩ tới, ẩm ẩm sụp đổ. Các định nghĩa về dược lý của người tu hành hoàn toàn khác với người bình thường trên thế gian. Trên thế gian này, người có thể chế được độc dược có rất là nhiều chỉ cần một chút khoáng thạch, một chút thảo dược, một chút độc tính là họ đã có thể chế tạo được độc dược đủ làm chết người. Nhưng thân thể người tu hành vốn mạnh mẽ hơn người bình thường, hồn lực có thể bước lui độc tố trong cơ thể. Và lớn các độc dược trên thế gian nhiều lắm chỉ tiêu hao hồn lực của người tu hành, chứ không thể uy hiếp đến tính mạng người tu hành được. Cho nên nếu như là trên thế gian này có nơi nào chế tạo ra được độc dược mà người tu hành không khu trừ được, hoặc là không kịp trục xuất ra khỏi cơ thể mình, cũng chỉ là có rất ít, có thể liệt kê ra như là Đuối Liệt Ngục, Học Viện Thanh Loan hoặc là mấy người nổi tiếng như là Công Tôn Tuyền. Ngoài ra độc dược có thể độc chết người tu hành thường sẽ có nhận dạng đặc thù, tỷ như là mùi, màu sắc. Nơi có thể chế ra độc dược mà ngay cả người tu hành cấp Thánh Thư cũng không thể nhận ra, hiển nhiên càng ít hơn. Đây là biên cảnh vân tần, như vậy người hạ độc chắc chắn là Học Viện Thanh Loan. Thần tượng quân đã trêu chọc Học viện Thanh Loan. Học viện Thanh Loan tất nhiên có đủ lý do để hạ độc. Phạm Tiểu Hoàng chỉ là nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao Học viện Thanh Loan lại có thể phát hiện ra thần tượng quân nhanh đến như vậy. Nhưng bản thân hắn cũng biết rằng mình đã đánh giá thấp Học viện Thanh Loan. Ngay tại lúc này hắn và thần tượng quân chỉ có một lựa chọn duy nhất, chính là chạy trốn. Ngoại trừ quân giới ra, những quân lương đã bị hạ độc, đồ vật nặng nề, đề, đều bị thần tượng quân vứt bỏ trong hành lang bản nhược. Tất cả quân sĩ thần tượng quân, những con voi còn chưa trưởng thành, toàn bộ theo sát con voi trắng lớn do Phạm Tiểu Hoàng thống lĩnh, âm ầm chạy tới trước, xuyên qua một dãy núi ngưng dài tiến vào trong sa mạc cát vàng. Trong nháy mắt ngồi trên con voi trắng khổng lồ điều khiển nó chạy trốn vào trong sa mạc cát vàng vô tận, Phạm Tiểu Hoàng ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy có một luồng ánh sáng màu vàng giữa những đám mây màu trắng. Trên thân mộc phi hạt, Lâm Tịch nhếch mặt dùng ba ngón tay khống chế ba dây cung màu đen. Cùng phong ngay trên không trung chợt yên tĩnh, trong nhảy mắt hồn lực quán chuyển vào trong ba giây cung màu đen, nguyên khí xung quanh lập tức được dẫn tới, biến thành một luồng ánh sáng đen. Phạm Tiểu Hoàng và tất cả quân sĩ thần tượng quân đều nhìn thấy bỗng nhiên có một màn đêm yên lặng xuất hiện giữa không trung, rồi nhanh chóng phủ xuống. Màn đêm không tiếng động phủ xuống, vừa rơi xuống nơi các thần tượng quân đang đứng liền tạo thành một cơn gió lốc. Có rất nhiều quân sĩ thần tượng quân sợ hãi kêu lên, thậm chí là tuyệt vọng khóc la. Có một quân sĩ thần tượng quân giống to, còn phải chẳng hắn đang cưới mạnh mẽ vươn người dậy như muốn chống cự với sức mạnh khủng khiếp của đại hắc. À, một tiếng động lớn vang lên, xương cốt ở hai tay và xương sống lưng của tên quân sĩ thần tượng quân này đồng thời gãy lìa. Bộ giáp màu vàng bền chắc mà hắn ta đang mặc bắt đầu xuất hiện những đường nứt, sau đấy vỡ tung khảm sâu vào trong xa thịt quán. Hắn. hắn ta không cam lòng mà thảm thiết kêu lên, từ trên lưng voi té xuống, tử vong. Còn vài chẳng hắn ta đang cưỡi cũng điên cuồng gào thép, từ trong miệng phun ra vô số bọt khí xen lẫn màu phấn hồng. Trong nháy mắt này Phạm Tiểu Hoàng cảm thấy thật là bi ai. Hắn biết Học viện Thanh Loan làm vậy là muốn cho một số người trên thế gian phải cảm thấy kính sợ. Mà thần tượng quân lại là bi ai trở thành công cụ để giúp họ trở nên được kính sợ. Báo cát Ngay khi mà thi thể tên quân sĩ thần tượng quân gãy đìa xung sống kia rơi xuống đất, hắn ta lập tức quát lên trói tay. Đây là quân lệnh mà chỉ có thần tượng quân mới biết. Hống! Hống! Tất cả quân sĩ thần tượng quân chỉnh tề đồng thời hét lên. Trong những tiếng kêu như vậy, tất cả con voi trắng đang được cưỡi, bao gồm cả những con voi to lớn dự bị, và hiển nhiên là không có những con voi được mang theo, đều bắt đầu tăng tốc chạy trốn. Hơn nữa, trong khi chạy tới phía trước, mỗi một bước của chúng đều cố tình dùng lòng bàn chân khổng lồ trà sát vào cát vàng bên dưới từng tên quân sĩ thần tượng quân đồng thời vung thiền tượng màu vàng. Sau một hồi thì từ vị trí thiền tượng màu vàng được vung lên mạnh mẽ, từng cơn cuồng phong lần lượt xuất hiện. Vô số cát vàng từ dưới mặt đất bay lên, thổi lên cao không trung, tạo thành một cơn bão cát thật sợ. Trong cơn bão cát trên lấp bầu trời, một con voi trắng thùng lồ ầm ầm ngã xuống đất. Không có sự va chạm hay là sức mạnh nào vào đánh trúng con voi trắng thùng lồ này. Nó ngã xuống là vì không thể ngăn cản được độc tố trong cơ thể xâm nhập được nữa. Chỉ có nó mới biết rằng dạ dày và những cơ quan nội tạng khác của nó đã bắt đầu thối giữa Biến thành một màu phấn hồng Chỉ sau một lúc Đã có rất nhiều phấn hồng từ trong miệng mũi của nó tràn ra ngoài Nhìn thấy những bọt phấn màu hồng không ngừng từ trong miệng và mũi dài Của con voi màu trắng khổng lồ này không ngừng phun ra ngoài như là nước suối Phạm Tiểu Hoàng biết con voi trắng này đã xong đời rồi Nhưng ngay lúc này thì lại có một màn đêm yên lặng không tiếng động phủ xuống đầu quán Phạm Tiểu Hoàng giơ hai tay lên Hắn không cố gắng biến thân thể mình trở thành một cái cột sắt vững chắc như là các quân sĩ thần tượng quân khác vẫn hay làm trong lúc chiến đấu, mà là hợp hai tay lại tạo thành một ấn pháp. Hồi lực từ đầu ngón tay của hắn sông ra ngoài. Ánh sáng màu vàng của Phật Pháp nhanh chóng sinh ra. Âm! Um. Thân thể của hơi chấn động, màn đêm vỡ vụn, nhưng mà con voi trắng thổng lồ dưới chân hắn lại run dày, một ngộm nước miếng có chứa đầy phấn hồng từ trong miệng nó phun ra ngoài. Trong nháy mắt này, tuy Phạm Tiểu Hoàng không biết vì sao tên tiễn thủ đã bị bão cát che mất tầm mắt kia vẫn có thể ngầm bắn hắn một cách chính xác. Nhưng hắn biết mình sẽ phải trả giá vì sai lầm của mình. Phân tán ra! Có thể chạy được bao nhiêu thì chạy? Thoát được bao nhiêu thì thoát? Hắn buông hai tay, cả người nằm xóa ra trên lưng thần tượng quân đồng thời gian lệnh. Sau khi nói ra mệnh lệnh của mình, hắn xoay đầu nhìn một tường lãnh thần tượng quân vẫn luôn theo sắc hắn, thấp giọng đến mức chỉ hai người mấy ngày được. Phạm Minh Ninh, ngươi không được theo ta, đi đi, nhờ lấy, không được báo thù, đây là mệnh lệnh. Sắc mặt của tên tưởng lãnh thần tượng quân trông trẻ hơn hắn này biến sắc, nhưng không đợi đến lúc hắn nói gì, Phạm Thiểu Hoàng đã quát lên. Chẳng lẽ ngươi muốn trái lệnh hay sao? Tên tưởng lãnh thần tượng quân này ru lên một cái, thấp giọng đồng ý, rồi vỗ vào lưng con voi trắng khổng lồ biến mất trong bão cát. Trên thần mộc phi hạt. Ba ngón tay của Lâm Tịch đặt lên ba sợi dây cung, ngay lập tức có một màn đêm khắc xuất hiện, lạnh lùng phủ xuống phạm tiểu Hoàng. Trong sa mạc đầy cát như vậy, quân lệnh bão cát của thần tượng quân hiển nhiên rất là lợi hại. Loại bão cát này có thể che chở thần tượng quân trong quá trình tấn công bất ngờ hoặc là rút lui. Bởi vì không có một loại quân giới nào có thể ngắm bắn chính xác trong bão cát mịt mồ. Một khi còn ở trong sa mạc đầy bão cát, bản thân thần tượng quân vốn là một đội quân vô địch. Nhưng chiến pháp này đối với Lâm Tịch lại không có tác dụng. Mặc dù Lâm Tịch mới chỉ nhận đấy Đại Hắc, nhưng mà trước khi hắn thường xuyên tập luyện tiễn kỹ với thủ pháp tam chỉ chỉ vũ, cộng với việc kết hợp với năng lực đặc biệt quay về bất kỳ thời điểm nào trong 10 phút trước của hắn, hắn có thể đảm bảo mỗi một cây tên Đại Hắc bắn ra đều rất là chuẩn xác. Hơn nữa, sự mạnh mẽ của Đại Hắc chính là ở chỗ quán trú và trong bao nhiêu hồn lực, nó sẽ bộc phát một sức mạnh tương ứng. Hoàn toàn giống như là một cái máy khuếch đại sức mạnh hồn lực. Đối với một tiến thủ một khi đã nhắm đại hắc trong tay, tiến thủ đấy có thể tự do quyết định mình sẽ bắn tên với uy lực nào, hồn lực sẽ không bị lãng phí. Lâm tịch nhận ra Phạm Tiểu Hoàng chính là thống lĩnh của thần tượng quân. Vừa rồi hắn đã bắn Phạm Tiểu Hoàng một tên, khiến cho Phạm Tiểu Hoàng ủe hoài, nằm trên lưng con voi trắng thùng lồ. Trong trường hợp bình thường, cho dù Lâm tịch có đại hắc trong tay, hắn cũng không thể là đối thủ của Phạm Thiểu Hoàng. Nhưng bây giờ Lâm Tịch lại đang ở trên trời cao. Tuy đối phương là Thánh Sư nhưng mà cũng không thể uy hiếp đến hắn được. Chỉ có thể cắn răng chấp nhận sức mạnh của Đại Hắc mà thôi. Một đội quân có Thánh Sư và một đội quân không có Thánh Sư là hoàn toàn khác nhau. Nếu như là đội quân có Thánh Sư đối mặt với nhiều người tu hành, quân đội đó sẽ có ưu thế tuyệt đối. Nhưng nếu như là không có Thánh Sư, thế cục sẽ nghịch chuyển hoàn toàn. Cho nên mặc dù mấy người Lâm Tịch không thể giết chết toàn bộ thần tượng quân ngày hôm nay, Nhưng chỉ cần giết chết thánh sư của thần tượng quân, thần tượng quân sẽ không còn khả năng một mình dám đảm đương một khu vực. Hơn nữa, năng lực tác chiến cũng giảm hẳn xuống một cấp bậc. Và trong những cuộc chiến như vậy, đương nhiên là không có chỗ cho hai từ nhân tờ. Nếu như bỏ qua một đối thủ đạt tới thánh sư, rất có thể cái giá phải trả chính là vô số người vân thần tử vong. Cho nên hồ lực trong cơ thể lâm tịch không ngừng sông ra ngoài. Trong cơ thể hắn có hai trẻ nước. Lần đầu tiên bắn một cây tên về phía Phạm Tiểu Hoàng hắn chưa dùng hết một chén nước nhưng trong lần bắn thứ hai này hắn đã đổ hết một chén nước vào trong đại hác toàn lực bắn ra ngoài phạm tiểu hoàng cảm giác được có một màn đêm phủ xuống mình kịp thời ngăn chặn lại hai tay của hắn ta kết ấn tơ vàng từ bên trong bay ra ngoài tàn phát phật quang khiến cho khu vực xung quanh hắn bị nhôm lấy một màu vàng thần thánh tất cả luồng ánh sáng màu đen xung quanh khu vực nhôm lấy màu vàng này đều bị một sức mạnh mạnh mẽ trí cực trấn nát thành bụi nhỏ sau đấy tan rã vào bên trong ánh sáng màu vàng. cả người của phạm tiểu hoàng chỉ hơi run rẩy, sắc mặt hơi tái nhợt một chút. nhưng con voi trắng khổng lồ dưới người hắn đã quỳ dạp bốn chân xuống đất. trong một tiếng cào thét điên cuồng, con voi trắng khổng lồ quán lập tức phun ra vô số bụi phấn màu hồng. cả người nó loạn trọn tự như không thể giữ thăng bằng được nữa. sau một lúc bởi vì thân thể quá đau đớn, nên nó đã ầm ầm ngã xuống như là một bức tường. phạm tiểu hoàng đứng trên sa mạc cắt vàng. Bên cạnh hắn chính là con voi trắng khổng lồ đang hấp hối vì nội tạng trong cơ thể đã bắt đầu tối giữa. Và lúc này tên thần tượng quân cưỡi voi trắng khổng lồ cuối cùng đã chạy thoát ra đằng xa, bão cát dần dần tan đi, khiến cho Phạm Tiểu Hoàng xuất hiện trong tầm mắt của đám người Lâm Tịch. Lâm Tịch đưa đại hắc trong tay mình cho Biên lang Hàm. Sức mạnh của ngươi hiện giờ mạnh hơn ta, bắn đi. Hắn chỉ Biên lang Hàm bình tĩnh nói. Biên lang Hàm nhíu mày trầm ngâm, sợ rằng ta không bắn trúng mới cơ bản là được. Lâm Tịch khẽ mỉm cười nói, tin tưởng ta đi. Nói bắn chúng là sẽ chúng. Chính bên Lang Hàm cũng không tin tưởng mình sẽ bắn chúng. vậy mà Lâm Tịch lại dám ra mặt đảm bảo, nghe thật là vô lý. Nhưng bên Lang Hàm đã sớm nhìn thấy Lâm Tịch làm những chuyện vô lý, nên mặc dù đang câu mày lại thật chặt, bên Lang Hàm cũng không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ đưa một tay ra tiếp xúc với ba sợi dây cung.